Đời như ý Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Được phát trên kênh youtube Hẻm Radio Đời như ý Ai cũng hỏi Làm gì có chuyện đời như ý Chú đời cười Hàng riêng mép xoan tuyết Xồm xòm Quốc lên tự hào Sao mà không Nhìn dễ mặt này không ai nghĩ chú mù Thấy sao mà tự tin Thanh thản quá chừng Không ai biết chú khổ còn hơn cô lựu Chú đời dẫn cả nhà trời chợ cũ Cầu nhâm lang thang lúc con ý mới bồng nách Gồng gánh như một gánh hát Chú ca cải lương Bán vé số kiến thiết Vợ chú nửa điên nửa tỉnh Không biết có phải vui trong bụng lắm không Mà suốt ngày cười ngờ ngỡ Hai đứa con gái Đứa 10 đứa 8 tuổi Phụ cha đem vé số tới mời từng sạp chợ Đứa nào mặt mày cũng xấu xí Lêm luốt, đen đúa Nên nghe cha tụi nó kêu con Như, con Ý, ai cũng cười Một ngày của gia đình chú đợi bắt đầu từ sáng sớm Chú buộc vô mình sợi dây điện nối giữa cây đờn với cái loa con Như đang cầm Nó gịch dây thì chú bước tới, trùng dây thì đứng lại Con Ý nhỏ con chạy lăn xăng đằng trước, đứng coi búp bê người ta chân tủ kiến Vợ chú vừa đi vừa ca hát đằng sau, nhặt qua phượng để lên đầu Cũng giống như những người hát trong khác Nhà chú có cả thảy bốn người Nhưng trên con đường tấp nập Trong họ nhỏ nhoi cô độc làm sao Ở thành phố này có chừng đến ba bốn người hát rông Họ dịu dắt từng đôi Ở tận đằng xa Người ta nghe tiếng ca là biết gánh của ai rồi Có đôi vợ chồng già ca mùi như thanh sang thanh nga Có một đôi trẻ hơn Ông chồng đưa hơi như trọng hưởng Chú đời ca giở Giọng hơi giòn Chói Thuộc lòng chỉ mấy bài Chiếc áo người vợ hiền Con gái của mẹ nghe mắt chán Nhưng chú đi đằng đầu phố Gió đàn lại cuối phố Nghe tiếng được tiếng mất Nhưng người ta biết ông đời như ý Sắp đi qua Cái miệng của ông này Sao mà lanh dữ vậy Luôn miệng gọi Ý con, con đừng có đi xa Con Như, đi chậm một chút Bà theo muốn đứt hơi rồi Coi má của con đâu Mình ơi, Mình à Mình lại gần tôi đây nè Rồi quan quan nói Vé độc đắc chiều nay nằm ngay đây Ngay trên chỗ này nè Có 2.000 ngàn một vé Ăn gối xôi chưa kịp mắc răng đã hết Mua giúp tại vé số đẳng giúp tôi xóa đói giảm nghèo Mua đi Để tôi đi xin bà con cũng mắc cho hà Mấy ông chạy sơ ôm nói Chú Trao làm sao mà láo cá dữ vậy Không biết mụ thiệt hay mụ giả Mà sao cái miệng leo leo vậy Chú gỡ mắt kiến đen ra, cười với đôi mắt lạnh lẽo, sâu hút Mấy anh nghĩ vậy riêng quen Em đuôi tối thiệt thòi, rên trĩ, than giãn cũng đâu hết thảm Mà em đang sung sướng quá chừng đây, kể lễ nổi gì Theo chú nói thì chú sung sướng thiệt Vợ chú đẹp, vui vẻ, chỉ cười hoài Có đi nhậu vợ chú cũng không chù ụ như vợ người ta không ngã lòng trước sự hào nhoán xa qua. Chồng người ta sao mà đẹp trai, sao mà giàu hơn chồng mình. Chỉ cần mỗi bữa sáng, chú mua cho vợ 2.000 đồng cà phê sữa, là vợ mừng trưng trưng nước mắt. Chú sung sướng vì còn có hai chị em con Như, con Ý, nhỏ xíu mà giỏi, dễ dậy đẹp đẽ Nghĩ vậy nên chú đời phải vui, vui vì vừa lòng với những gì mình đang có. Những trưa nắng, Gia đình chú tạc vào hiên chợ bách quá, nghỉ chân Con như lãnh tiền chạy đi mua cơm về ăn Họ ngồi giữa ngọn gió mát lộng lộng Chú đợi lúc nào cũng ngồi ăn chậm rãi Nghe ngóng chung quanh như canh chừng Như bảo vệ bữa ăn thiêng liêng của nhà mình Chú nghe tiếng đũa khua tinh tan Cuốn quýt lên miệng chén Là biết đứa nào đói, đứa nào không Rồi căn nhăn vợ Mình ăn chậm thôi Ngẹn bây giờ Đó, đó, đó, nghe ạc ạc rồi đó. Con Như lấy nước mà uống, coi gỡ xương cho em ý với con. Bữa nào ăn cơm xong, chú cũng ngồi chải đầu cho ba mẹ con họ. Ai đi ngang khen chơi. cha bữa nay hai đứa nhỏ đẹp cái dữ bay. Chú sướng quá cười hít hát. Nó giống mẹ, giống vợ em mới đẹp, giống em xấu thì. Mà ngộ quá, con của mình... Xấu mây cũng thấy đẹp, thấy thương. Quẩn quanh mấy chợ, mấy khu phố quen hoài bán không chạy như trước. Chú đời phải ráng đi tới tối mịt mới về. Giọng chú ngày càng khàng, nghe khen khét như nồi cơm quá lửa. Đi qua mấy quán nhậu, có người kêu vô, đưa ly rượu. Chú trịnh trọng nâng ngang mậy đa tạ. Chỉ hít tới hít lui khen rượu ngon, mùi đã thiệt, nhưng không uống. Chú bảo lúc này giọng giỡn quá, hình như nghe không khỏe trong mình. Nên có lúc giọng ca của chú lật bật như hai hàm trăng đánh vào nhau. Chú biểu con như đi mua anagin về cho chú uống. Mấy cô tiểu thương trong chợ cằn nhằn. Thằng cha mày lúc này ca gì mà như xúc rét vậy đó. Chiếc áo người vợ hiền người ta hay vậy mà ca lẫm cẩm như chiếc áo bà già. Một bữa đi ngang qua trạm y tế phường, con như vụ... Nó nói trong trạm có khám bệnh miễn phí, nên nó dẫn chú vào. Lát sau, lúc từ phòng siêu âm bước ra, chú đời giận quá, mặt xanh, tay chân trung chảy. Bà đã nói là có bệnh quản gì, làm tốn hết 15000 ngàn. Chú đời mau giận mà cũng mau quên. Bữa sau chú còn sắm đồ cho hai chị em con Như diện quần áo mới, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, ai cũng bật ngửa. Vậy ra ông này mù mà tin Ông đâu có xạo Mấy đứa cũng ngộ gái quá chơ Dì Liễu cũng khen Dì Liễu Bán son chảo ở trong chợ bách quá Không có con Nên thích con nít Hay rờ rờ đầu chị em như ý Nói với mấy bà bạn Chủ khoái chị em con nhỏ này nè Nghèo vậy chứ đàng hoàng nghe Không có đá cá lăn dưa Còn như nghe thích lắm Về nói với ba Chú đời hỏi Vì liễu thích con hay thích con ý? Như bảo, thích bằng trang nhau, cho con cục kẹo thì cũng cho con ý một cục. Chú đời thở dài. Ba già rồi, hát ca hết ra hơi. Chắc là nuôi mấy má con con không nổi. Hay là ba cho bà một đứa, nghen? Vì liễu tính đâu chú nói chơi. Con người quý con như sinh mạng, nói cho là cho sao? Ai về chú làm thiệt Dì Liễu mừng lắm Những bữa chợ vắng có một đứa hũ hỷ Trong đồ cho mình ngủ cũng vui Dì chọn con Ý Dì khuôn mặt nó đẹp, sáng sủa Chứ không buồn bã như con như Dì còn đi coi thầy Chọn nghệ tốt để rước con Ý về Hôm con Ý về với dì Liễu là trầm tháng 2 Chú đợi biểu con Ý mặc đồ mới Kéo nó ngồi vô lòng mình Chú chải tóc cho nó Chú chải lâu Vì nó cứ tức tử liên hồi Chú hỏi Bữa nay con mặc áo màu gì Nó bảo màu xanh Chú dặn lòng Mình sẽ nhớ hoài Lúc xa chú Con ý mặc đồ xanh Mặc dù chú không biết màu xanh như thế nào Chú kêu vợ lại biểu Mình hôn nó một cái đi Mai mốt nó không ở với nhà mình nữa Mình đẻ ra nó mà tôi không nuôi Mình đừng có giận ngang Vợ chú đâu có giận Chỉ có con Như giận Nó nức nở Con thương con ý nhất nhà mà ba Chú không thương à Thương Nhưng chú chắc giả lắm Bước đi là đi một nước Vợ chú rên ti tỉ Quái lại nhìn phía chợ hoài Con Như vẫn khóc Chú hỏi nó Con ý có nhìn theo không con Có ba Tội nghiệp nó quá à. Dường như con đường có nhiều ổ gà Sao mà nghe trông chênh quá Chú đời cắn môi bước tới Nhưng đến chạm dạng, dạng Lúc quay về nhà trọ Đã thấy con ý ngồi lù ở cửa Từ đó không cách gì bước nó ra được Chú năn nỉ nó quay lại với dì liễu Nó không nghe Chú lấy cậy đánh Nó cắn trăng chịu Chú đưa vợ với con như trốn khỏi thị xã Nó cũng biết cách lần theo Bảy tuổi, con Ý cũng đã 7 năm lưu lạc giang hồ chế giỡn. Cuối cùng, một đêm, chú bắt nó ngồi trước mặt mình, ôm lấy đôi vai xương sẩu của nó. Chú nói cho con Ý nghe một câu chuyện đau lòng. Chú nói, nó không phải là con ruột của chú, chú lượm nó ở ngoài đống rác bệnh viện. Chú nuôi nó tới chừng này là để kiếm người bán lại. Dì Liễu cũng trả cho chú hai triệu chứ đâu có ít. Con Ý nhìn tập tiền chú rút ra từ túi áo, mặt nó lạnh băng. Sáng sau, chú đợi đưa con Ý trở lại với dì liễu. Lúc quay đi chú hỏi con Như, nó có nhìn theo không con? Con Như nói không, chú ừ, nứt khang một tiếng rồi cất tiếng ca. Nuôi con khôn lớn không mong gì con nuôi lại mẹ. Sao mà nghe nghẹn ngào như đang khóc? Con Như sợ... Rồi sẽ tới phiên mình Nó cuốn quýt sống Cuốn quýt yêu thương chú đời Nó ăn ít Lấy đồ cũ ra mặt Như thể chứng minh rằng Nuôi nó cũng không tốn kém gì mấy Chú đời hiểu lòng nó Hay hôn lên mái đầu khét nắng của nó Lặng lẽ thở dài Lấy số tiền dì liễu cho Chú đời đưa vợ vào bệnh viện Bác sĩ nói vợ chú bệnh đã quá lâu Không có hy vọng chữa lành Nhưng cứ ở lại điều trị một thời gian xem sao Chú đợi ôm vợ vào lòng Ngồi ngay chỗ băng đá đằng trước Chú nắng đôi tay Trờ rắm mãi lên mặt vợ Biểu Mình ở đây nghe Ráng mau hết bệnh về nấu cơm cho tôi ăn Nói chuyện với tôi chơi Hồi cưới mình tới vợ Chưa khi nào mình nói câu nào tử tế với tôi Tôi cũng buồn lắm Vợ chú cười Cả gia đình lang thang đói giờ chỉ còn hai người Đêm khuya trở giấc Chú đời kéo mền đắp cho con như Vô tình đôi tay chú Quệt trúng hai hàng nước mắt Chú biết nó thức Chú hỏi Sao vậy? Đau bụng hả? Nó tức tử Bây giờ chứ còn có mình con à Ba đừng bắt con đi đâu hết Để con dẫn đường cho ba Mua thuốc cho ba uống Phụ bán giấy số Nghen ba Chú ừ Bỏ con đi đâu bây giờ Chú thường dòng qua chợ bách quá Chú không hát Không dừng lại bán Chỉ kêu con như tỏ mắt nhìn con ý coi Bữa nay nó mặc áo màu gì Mập ốm ra làm sao Tóc dài bao nhiêu rồi Đứa con gái lớn buồn bả bảo Em con mập lắm Trắng hơn hồi nó còn ở nhà mình Nó cắt tóc tém Coi giống con trai lắm Nó nhìn thấy con mà giả đò như không thấy vậy đó ba Không mặc đồ xanh ba mua hả Không, lâu rồi nó không mặt nữa Chú nghe Vừa mừng vừa đau Vậy là nó quên chú rồi Nó yên lòng bên người mẹ mới Vậy là từ nay chú đã xa mãi đứa con này Lùi hùi hết mùa nắng Giọng chú tắt hèn khẹt trong cổ hồng Thậm chí không thể cất lời trao Chú đờn cho con như ca Tiếng ca ngộng nghịu và non nớt lắm Vô giọng cổ luôn bị đứt giữa chừng Tội nghiệp Con nhỏ không có tài Ngấy còn lạc giọng mà ca cái nỗi gì Những lúc ngồi bên con Nghe nó ăn giá sống cho hổng bớt khan Chú đời muốn khóc Thấy mình bất lực trước bệnh tật Chú bảo Thôi bỏ nghề con Đã thấu gần hết cái khổ của kẻ hát rong Đâm mỏi đôi chân rồng trả Chú đời bán cây đờn cái loa với bộ bệnh ắc quy Chú xin cho con như đi chạy bàn Rửa chén ở quán hủ tiếu Nam Giang Mới đầu nó không chịu Nó nói ba ở nhà một mình không được Hồi đó ba buồn Còn đờn tẩn tẩn chơi Bây giờ đờn cũng không còn Nhưng rồi đến bữa cơm Nó đổi ý Nó không thể để chú đợi quẹt ho quẹt dậy hoài Một bữa trưa Nó bưng tô nước thịt có nhúng nắm rau chạy về Chú đời chạy nó làm vậy chi Ông bà chủ chắc không thích Nó cười Chú thím sảnh biểu con đem về cho ba đó Người ta thương con lắm Chú đợi bảo, cuộc đời này thiệt nhiều người tốt mà. Một bữa trưa, chú đợi bắt nó ngồi lâu với chú thêm một chút nữa. Chú lấy lượt ra chải đầu cho nó, tóc nó đã dài chấm thắt lưng. Chú nói, không biết chừng nó 18-20 tuổi tóc dài cỡ nào. Con Như cười, chừng đó cho ba chải đầu thắt biếm cho con mệt luôn. Chú đợi bảo, từ đây tới đó còn lâu à. Rồi chú thang. Sao mà chú nhớ vợ với con ý quá chừng? Con như bần thần. Hồi đó nhà mình vui biết bao nhiêu hen bác? Ừ, vui. Trưa dậy, nếu không ở bên hông chợ thì cả nhà chú cũng tụm lại bên một cốc cây nào đó có bóng mát, nghỉ chân, ăn cơm. Hai đứa con nhỏ của chú bữa nào cũng không chịu ngủ, lấy sức mà mãi mê búng thun. Mở miệng ra dậy, con ý nịnh. Để con nhổ tóc bạc cho ba Nó nói Đầu ba bạc nhiều lắm Rồi đặt sợi tóc lên bàn tay chú Trời ơi Sợi tóc mỏng tanh Nhẹ te dày mà nó cũng thấy Còn mắt nó sáng ghệ Rồi chú nhớ tới người vợ Hay tựa đầu vào da chú ngủ khì Trong trẻo Vô tư như trẻ con Tự dưng chú đời thèm được sống lại những buổi trưa ấy Những buổi trưa đã xa rồi xa mức trời. Chú biểu, mai con chạy ra chợ quá, hỏi dì Liễu cho con ý vậy, ba gặp một chút. Sao ba nhớ nó quá. Nhưng con ý đâu còn ở chỗ dì Liễu nữa, dì nói nó đi rồi. Con như tưởng dì giấu cứ theo năn nỉ hoài. Tội nghiệp ba con mà vậy, cho nó về một chút thôi, rồi mai mốt con không lại xin dì nữa. Di Liễu vốn là người nhân hậu, vì chỉ biết nắm tay nó mà khóc ròng. Là thật, con ý đã bỏ nhà đi bụi đời thật. Nó đi vì lâu rồi mà không được nhìn thấy người cha tội nghiệp ấy dắt chỉ nó lặng lẽ qua chợ. Nghĩa là ba nó đã không còn thương nhớ nó nữa. Vậy thì ở lại để làm gì? Con như quay vậy, nó phải dừng lại rất lâu, nó không biết phải nói thế nào cho chú đợi đừng đau xót. Nó ngập ngừng đứng chỗ cái hàng ba đầy rêu ước, chợt nó nghe tiếng hát. Trời ơi, là tiếng hát của má nó. Âu ơi, đường dài ngựa chạy biệt tâm, phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ. Con Như mừng rỡ xô cửa bước vào, má nó đưa tay lên miệng ra hiểu im lặng rồi thì thào: "Đừng có la lớn, mất rồi." Ngủ đi Con như chạy lại ôm má nó Nó nghĩ chắc chú đời giả bộ đây Trong con ý thấy mồ Mà không chịu chạy Nó chọc lét vô mấy cái xương sườn của chú Nhưng chọc mãi Chọc mãi Chú không bao giờ thức nữa Làm gì có chuyện Đời như ý Bye. Mm -hmm.